Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ông được bày trí theo lối kiến trúc hình vòng, với hết hàng ghế này cho tới hàng ghế khác. Trông như một hội nghị cấp cao bày biện đủ các chỗ ngồi và âm thanh ánh sáng. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có một người nào tươi tham dự. Ông đang ở trong một căn phòng đá vuông vắn, chỉ có độc nhất một ô cửa sổ. Cũng gắn chấn sông ngay trên chiếc bàn lớn có vẻ khá cứng. Những viên đá lát mặt tiền được chạm khắc với những sinh vật trong thần thoại và truyền thuyết. Đầu những con quái vật được vẽ ước lệ, đây đó là những hình con ngựa có cánh. Hình gì đó giống như ngôi nhà trên chân gà, rồi thì người cá, và tất nhiên cả các thiên thần nữa. Những máng suối đầu thú có mọi góc tường, gương mặt xấu xí đang gầm ghẻ dữ tợn. Và ở mọi nơi đều xuất hiện những chữ cổ, trên cửa ẩn dưới những hình điêu khắc tồn ten trên những sợi xích mảnh như cách trung gió rung động trong cơn gió nhẹ nhẹ. đột nhiên bức tường lạo xạo biến đổi tan hết các xi măng gạch vữa chúng dựng nên những dòng sắt chạy dọc từ nền cho đến đến trần nhà trôn sâu xuống sàn cánh cửa sắt bàn lề cũng là những chấn song ghép lại được gắn vào tường trên nắm đấm cửa bằng đồng có khắc một chữ cổ đen đậm không những thế tất cả những chấn song đều được chạm khắc những con chữ cổ thậm chí trên những song cửa sổ những dòng chữ cổ đang ngoằn ngoèo dần lại cũng trăng đầy mạng nhện ông vừa bị nhốt trong một chiếc lồng giam khổng lồ một mùi hắc ín đậm đặc sộc ra và ngay bên trái của chiếc bàn một đống lửa nhỏ kêu lên tanh thách bên trên ngọn lửa trên một kiềng ba chân bằng kim loại một nồi nước đang lóng bóng sùi bọt và bắn giặt tung tóe thầy nghe thấy tiếng gầm gừ từ trong bóng tối Như thể có thứ gì đó đang âm thầm lặng lẽ quan sát con mồi, chỉ chừng chờ một thời cơ sông ra và nuốt chửng lấy thầy. Thầy pháp thả tờ bùa khi nó cháy, để nó bay lập lờ như đom đóm, rồi tất cả chỉ là ít cho tàn, rắc xuống như phấn trắng phủ lên khóm hầm. Không có tác dụng, hình như trong chiếc lồng sắt này, tất cả mọi pháp thuật dù cao siêu đến đâu cũng đều trở nên vô hiệu. Quả không nằm ngoài dự đoán. Sinh vật ấy xông ra với bàn tay khô khoáng loạn xạ Và giống lên giận dữ Đây mới là thứ xấu xí nhất Trong lốt thú vật Toàn thân nồng nặc mùi máu tanh Và mứa động vật hôi thối Và nó tấn công vào thầy Với lòng phẫn nộ kinh hoàng Thật đầu thầy pháp thối lôi Chờ cơ hội ra tay Nhưng sau đó khi mà sinh vật ấy phóng đến Ông liền rút lưỡi dao từ ngách bí mật Trên cây trượng Và với hết sức bình sinh Thầy chọc thẳng lưỡi dao vào đầu của nó nhanh như cắt tránh được đòn trí mạng lùi lại và tiếp tục gầm gừ trên nền nhà lát đá một đường nứt chạy dọc theo đường rích rác bắt đầu từ chân bàn cho đến quá nơi thầy đang đứng ba bước tại nơi rộng nhất đường nứt trông như một cái hố sâu phía bề rộng gần bằng nửa bàn tay sau khi xe nứt sàn nhà chiếc bóng đen đã túm lấy chân của thầy và lôi tuột ông ấy xuống dưới mặt đất tầm ngang đầu gối xa đây bóng tối kia như đang hút lấy máu của ông chậm rãi hút đi sự sống khỏi thầy giống như một con đỉa béo ú nó duy trì cho nạn nhân của mình còn sống càng lâu càng tốt để nó được kéo dài niềm tận hưởng chân phải của thầy pháp gầy nhằng trắng bệch và dường như chẳng có cặm lông nào nhưng còn chân trái bên chân đang bị ông kẻ túm lấy thì lại đỏ ửng và sưng vù phồng lên với mớ mạch máu bầm tím Mà càng gần về phía vết nứt rộng lớn trên sàn nhà, chúng lại càng bầm đen lại. Từ vết nứt dưới sàn nhà vọng lên tiếng của con quỷ đang nhấm nháp, âm thanh xòm xòp ừng ực gây người vang lên khi nó đang hút máu từ chân của thầy Pháp. Nghe như tiếng của một cái lưỡi khổng lồ đang ham hố tợp lấy tợp đề, cộng với tiếng một giống loài ăn thịt to lớn đang khụt khà khụt khịt như là đói khát lắm. Thầy Pháp liệm dần đi, mắt nhắm nghiền rơi vào trạng thái vô thức. Sau đó ông thấy mình bị bao trùm bởi một loại ánh sáng màu vàng xanh lẫn lộn, di chuyển quanh cầu theo nhịp độ vòng tròn, đem lại cho ông một cảm giác hết sức nhẹ nhõm. Ông cố định thần mà tai cũng không nghe thấy một tiếng động khá lạ nào, và mắt cũng không nhìn thấy gì khác. Ngoài hai luồng ánh sáng lạ lùng đó, thầy cảm nhận rõ ràng và chính xác rằng thầy vẫn còn ở bên trong thần xác nhưng đang bước vào một thế giới khác lạ, một giai đoạn hoàn toàn mới mẻ. Ông lại còn nhận ra thêm rằng cái trí thức, thần thức của mình đang mãnh liệt dồn lên phía đỉnh đầu và in trí rằng nó sẽ thoát ra từ đó khi ông thất thở. Cả người cô thấy nghe hot nhất tại đọc